Rọc khẩu vị Tác giả Tử Tiểu Thất Người đọc Thanh xà Chương 47 Chủ nhật Vừa ra khỏi cửa Khuya về nhà Lại đụng phải tìm đường ở cửa ra vào nhà bọn họ Thiếu chút nữa đâm sầm vào cánh cửa kia Tôi vừa định chào hỏi cậu ấy Thuận tiện thưởng thức chút đậu hũ Tìm đường lại lưu về phía sau một bước Vô cùng mất tự nhiên, mà kêu một tiếng. Tiểu vũ, tôi buồn bực. Thế nào? Lúc này, phía sau cậu ấy đột nhiên nhảy ra một người. Chính là Phương Khả Nhiên. À, đây là tình huống gì? Tiền đường bắt lấy tay tôi, dọc như là đang an ủi nói. Một lát nữa, anh sẽ giải thích cho em nghe. Tôi buồn bực vào nhà. Nằm lì ở trên giường suy nghĩ lung tung Tại sao Phương khả nhiên lại ở trong nhà của tiền đường Tới thảo luận vấn đề học hành Nhưng tiền đường chưa từng mời bất kỳ bạn học nào Tới nhà thảo luận phương diện học tập Tại sao lại phải vì một thứ dễ cháy mà mở ra tiền lệ Chẳng lẽ giữa hai người bọn họ có cái gì bí mật mà không thể cho ai biết Không đúng không đúng tôi phải tin tưởng tìm đường nhà tôi nhất định phải tin tưởng cậu ấy lúc này tìm đường đẩy cửa đi vào cũng nằm lì ở trên giường nửa người đè lên trên người tôi buồn bực không nói lời nào tôi dùng cùi chỏ nhẹ nhàng chọt ngược cậu ấy hỏi làm sao vậy làm thí nghiệm làm tận tới nhà luôn à không phải dọc tìm đường Có vẻ hơi mỏi mệt Thì ra là mẹ của Phương Khả Nhiên làm cùng chỗ với mẹ anh Hôm bữa mẹ anh mời cô ấy tới nhà ăn một bữa cơm Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn Đồng nghiệp của chị Đường rất nhiều Tại sao chỉ mời một mình cô ấy ăn cơm Tôi vỗ óc Không phải là gì muốn ăn cùng Phương Khả Nhiên kia tiền đường cúi đầu không nói lời nào Cam chịu Đúng vậy Chuyện như vậy xảy ra cũng hợp tình hợp lý thôi Dì đường ước gì tôi và tiền đường mau mau giải tán Toàn thân phương khả nhiên kia lại lộ ra cốt các của thành phần tinh anh như vậy Nhất định có thể lọt vào mắt thần của dì đường Giờ phút này trong lòng tôi thật sự rất buồn bực Cẩn thận hỏi tiền đường Vậy anh định làm thế nào? Tiền đường nghiêm túc phân tích cho tôi nghe Phía mẹ anh rất khó thuyết phục Nhưng chỉ cần nói rõ ràng với Phương Khả Nhiên Cô ấy không muốn Mẹ anh tự nhiên cũng hết cách Đủ mồ hôi Chỉ bằng ánh mắt Phương Khả Nhiên nhìn anh Làm sao cô ta có thể không muốn Chỉ sợ cô ấy ước gì Vì đường ép uổng mạnh tay một chút Hơn nữa Dù cho anh có khuyên cô ấy Một Phương Khả Nhiên ngã xuống Ngàn và Phương Khả Nhiên lại đứng lên Anh khuyên hết được sao Dù tiền đường có thể khuyên hết Lúc đó tôi cũng đã bị ép điên rồi Tiền đường nhìn thấu sự nghi ngờ của tôi Nhưng hiện tại cậu ấy còn không có cách nào Chỉ có thể đi bước nào Tính bước đó Dù sao cũng là mẹ ruột của mình Không thể nói quá lời Cũng không thể hành động quá dứt khoát Hai chúng tôi cứ buồn bã Ủ xìu ôm nhau như vậy không ai nói lời nào, ngay cả tâm tình đùa giỡn tôi tiền đường cũng không có, Hơi, cuộc sống mà thật ưu thương. Ngày thứ hai tôi liền nói chuyện này cho tư vấn viên, vốn là muốn kích thích anh ta một cái thuận tiện để cho anh ta nhanh chút chọn lựa hành động thu hồi phương khả nhiên. Ai ngờ tên tư vấn viên vô lương tâm kia cười hắc hắc, vừa đúng. Để cho hai người bọn họ mau mau ở chung một chỗ đi Đoạn tuyệt ý niệm của tôi đi Hiện tại ông đây sống không bằng chết Tôi mất bình tĩnh Hướng về phía điện thoại di động rống nhận Vậy tôi làm sao bây giờ? Rốt cuộc em cũng nhớ tới mình Em làm sao tôi không biết Nhưng tôi biết một điều là Em không thể trông cậy tôi giúp em giải quyết việc này Một câu nói này của anh ta đã làm tôi thanh tỉnh. Đúng vậy, tại sao tôi luôn nghĩ tìm đường sẽ cự tuyệt Phương Khải Nhiên như thế nào? Nghĩ đến tư vấn viên kia sẽ thu hồi Phương Khải Nhiên như thế nào? Mà không suy nghĩ mình có thể giải quyết Phương Khải Nhiên ra sao? Hiện tại, tìm đường bị cô ta theo dõi, lại bị gì đường cưỡng bắt. Cậu ấy cự tuyệt thì có bao nhiêu tác dụng? Cũng chi. Cậu ấy mở miệng ra sao Cũng là vấn đề Dù sao cũng là đàn chị cùng hệ Cùng nhau làm hạng mục Nói thẳng thì không dễ nghe Nói nhẹ nhàng Lại sợ khéo quá hụn Về phần tư vấn viên Không trông cậy vào được rồi Từ những việc trải qua Trong chuyện tình cảm giữa anh ta và Phương Khả Nhiên Chúng tôi có thể thấy Người này từ đầu tới cuối Đều ở vào vị trí bị động Đơn giản mà nói Chính là tùy Phương Khả Nhiên định đoạt Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên đắc chí vừa lòng. <cười> Đúng lúc bà đây ra sân. Vì chuẩn bị tỉ thí với Phương Khả Nhiên, tôi định hẹn cô ta ra nói chuyện một lần. Tốt nhất có thể trừ tận gốc cái mầm họa này. Nếu như khó khăn quá lớn, thì trị liệu mấy đợt cũng không thành vấn đề. Phương Khả Nhiên lại đáp ứng rất sẵn khoái. 9 giờ tối, cửa Nam không gặp không về. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tôi với tiền đường mới gọi là không gặp không về, với cô là cô chờ đó cho tôi. 9 giờ tối, từ rất xa tôi đã thấy được Phương Khả Nhiên, nhưng à còn có tiền đường. Kỳ quái, người này muốn làm gì? hẹn với tôi lại đi hẹn thêm tiền đường rốt cuộc là có ý gì chẳng lẽ là muốn nhã bài lần cuối hoặc là muốn tỷ thí cùng tôi để tiền đường chọn một trong hai dù là khả năng nào cũng không giống chuyện người bình thường có thể làm ra mà sùi quỷ khiến thế nào tôi lại không đi qua Lúc ở trong bụi hoa lèn lén nhìn bọn họ nhờ thị lực tốt vô địch nhất cử nhất động của bọn họ tôi đều thấy rõ ràng. bất quá tiền đường đưa lưng về phía tôi, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy. hai người nói vài lời, thản nhiên cười thẹn thùng, đột nhiên ôm lấy tiền đường. tôi thiếu chút nữa lao ra, bị cây hoa hồng đâm vào tay, lại ngã trở về. <cười> chờ xem, chờ tiền đường nhà chúng tôi đẩy cô ta ra, sau đó tôi lại xông lên đánh cô. đến lúc đó bà đây sẽ được đánh danh chính ngôn thuận rồi. <cười> tôi vừa ngẫm nghĩ vừa dơ dơ nắm đấm, chỗ bị gai hoa hồng đâm vừa ngứa vừa đau thật khó chịu. Một lát sau tôi đột nhiên cảm thấy ý nghĩ của mình đặc biệt khôi hài, tiền đường đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đầu óc của tôi ong lên một tiếng giống như trong khoảng khắc bị cúp điện. tối thui tối mò qua một lúc lâu tôi mới từ trên mặt đất đứng lên đi về phía bọn họ khả nhiên tựa cầm ở trên vai tiền đường để làm được việc này cô ta thậm chí còn viễn chân hạnh phúc nhắm mắt lại bộ dạng say mê trong miệng còn nói cái gì đó tiền đường vẫn đứng yên đại khái là lẳng lặng lắng nghe lời phương khả nhiên nói tôi đi tới từng bước từng bước Hồ hấp khẩn trương hết thảy mọi thứ xung quanh đều giống như là biến mất trong mắt chỉ có tiền đường hiện tại cậu ấy đang cam tâm tình nguyện bị một cô gái ôm mà cô gái kia không phải là tôi tiền đường tựa hồ như đã nhận ra có gì đó bất thường đột nhiên cậu ấy nghiêng đầu hai người không đúng ba người đều kinh ngạc một hồi Tiền đường há nghiệp Tôi không nghe được tiếng của cậu ấy Nhưng mà tôi biết cậu ấy đang gọi tên tôi Tôi lui về sau hai bước Xoay người chạy như điên Bên tai là tiếng o o Cùng với tiếng gọi ầm ĩ của tiền đường sau lưng Tôi không nghĩ gì Cũng không dám tưởng tượng Chính xác là cũng không muốn tưởng tượng Tôi chỉ đâm đầu chạy Chạy điên cuồng Một lát sau quay đầu lại thì đã không thấy thân ảnh quen thuộc của tiền đường đâu nữa. tôi hỗn hển thở đi chậm rãi, trong lòng cảm thấy lạch lẽo, trong đầu lại xuất hiện dáng vẻ tiền đường lập lời thề son sắt, nói muốn ở cùng Phương khả Nhiên. Tôi Thủy Chung vẫn không muốn tin cậu ấy đang dối gạt tôi, nhưng chuyện xảy ra trước mắt tôi muốn khiếu nại cho cậu ấy cũng không tìm ra lý do. Điện thoại di động đổ nguyên vang lên Là tiền đường Tôi cầm điện thoại di động Do dự một chút Nhận điện thoại Đầu óc nóng lên nói tiền đường Chia tay thôi Dọc tiền đường Có vẻ vừa nóng nảy Vừa thống khổ Anh không muốn chia tay Anh có chết cũng không chia tay tiểu vũ Em hãy nghe anh nói Tôi cười lặng cúp điện thoại Một lát sau Lại có điện thoại Tôi cho là tìm đường Lấy ra nhìn Lại là trương phú bà Cô vũ bà lập tức tới ngay Hút hoảng giống như lửa đốt điếc, Kỳ quái Sao mọi người hôm nay đều có vẻ nóng nảy thế nhỉ Thật ngại quá Chị đây vừa mới bị tất cộng Thôi lỗi không thể đi hậu Trương phú bà góng giật trong điện thoại di động thất tình cái đầu bà á thì đường gãy chân rồi.